Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio Anh và móng vuốt dài ăn nhìn chăm chăm vào mặt của anh Hùng Không như thế, không còn thấy những đứa quỷ nhị đang đung đưa trên ngọn cây Chết đứng thì bất chợt Hùng và Thuần nghe một tiếng nói Cứ bình tĩnh, ta đã vẽ phủ triền vào người hai anh Nhưng còn ngại quỷ thông thường chẳng làm gì được hai anh cả Cứ đi như chẳng xem tây gì, có nghe chưa? Anh Tuấn lúc này lấy hết sức bình sinh, giật tay của anh Hùng đi từng bước từng bước bước dần qua khỏi gốc cây gòn. Ngoái đầu ra sau nhìn, thì anh Thuần tá hỏa tán con gạ quỷ đã đứng ở sau lưng của hai người. Mau, mau bước đi đi, đừng nhìn về đằng sau. Chạy, chạy nhanh. Anh Thuần vội nắm chặt tay của anh Hùng quay đầu lại, chạy trôi chân. Một cú tát như trời ráng vào mặt của Hùng làm Hùng bừng tỉnh. Quỷ, có quỷ. Im ngay. Mình vừa qua được cái gốc cây gòn ở đầu làng, cậu nhìn thấy những gì tôi biết, bây giờ cậu đã tin tôi chưa? Hùng không nói gì, nhìn anh Thuần với đôi mắt sợ sệt thì bớt chợt nghe được tiếng của Kiều Thúc. Cậu đã thấy rồi đấy. Mà quỷ là có thật. Thế nên ta mới nói trong cuộc sống, nếu ai tin vào tâm linh thì hãy tin vào thờ, còn đã không tin thì đừng nên vỗ ngực nói lên cái tôi, đừng báng bổ, không đến không đến. Qua được rồi, hai người đi tiếp đi. Nghe lời ta dặn sẽ không sao đâu. Nghe được giọng của Kiều Thúc, anh Thuần như ăn tâm được một phần, vội là người của Hùng rồi nói. Chúng ta đi thôi. Tiếng gió thổi vi vút như tiếng than đã tới nghĩa địa của làng. Anh Thuần nhìn vào trong một khoảng âm mưu tội tăng bao trùm. Bước vào trong thôi. Vội tặc lưỡi, anh Thuần nói tiếp. được sợ, có kiểu thúc bên cạnh, mình sẽ chẳng có gì đâu. Hai người bước từng bước nặng chíu vào bên trong nghĩa địa. Đã đi được năm bước rồi, mau màu cắm hai đồng nam nữ sang hai bên mau. Vội vàng, anh Tuấn đưa hùng một đạo đồng nam cắm bệt xuống đất thở phù một tiếng, hai người bước tiếp vào bên trong. Những đốm hộ to có nhỏ có kẽ vào nhau, đôi chân hùng run lẩy bẩy vì quá bất ngờ. Từ một chàng trai trẻ không tin vào tâm linh ma quỷ, thì nay lại gặp ngay ngạ quỷ, không những một con mà tới tận 8 con, không sợ đái cả gia quân mới là lạ. Dừng lại, tiếng nói của Kiều Thúc làm Mạnh Thuần và Hùng giật bắn mình. "Gì vậy Thư Kiều Thúc?" Kiều Thúc vội đáp. "Đừng nhìn ra ngoài sau." có một bóng người đằng sau hai cậu, cứ bình tĩnh bước đi, vận niệm Thần chú ngự thúc động hai đạo phù quan. Sau khi thúc động, ta sẽ có cách đuổi nó đi, vì phù chú chỉ có tác dụng là bảo vệ hai cậu, nếu chưa thúc động. Mau, mau đọc chủ ngữ. Thông đạo khất liệt mạnh phù, bất khí tường dao, quân trận tường kính, thái tửng lao quân, cấp cấp như luật lệnh. Một đạo phù quan từ trong người của anh thuần bắn ra một hình bắt quái, văng trúng vào người của con quỷ đằng sau của hai người. Một tiếng hú thất thanh vang lên. Nhanh đi vào trong, nhanh lên. Trong căn phòng thúc lấy ra hai hình nhân lên máu của thúc. Tay bất ấn trấn nguyệt, cửu thúc độc chú ngứa. Đá tà tà tán, đá quỷ quỷ tan. Phật Lộ Ban tiên sư lai tốc dáng, Mộc Phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luột lành. Nam mô tổ sư Lộ Ban cứu thiên huyền nữ, cấp cấp như luột lành. Ngay lập tức hai hình nhân bốc cháy, một mùi tanh của máu bốc lên nồng đậm. thúc có mùi máu rất tanh. Cửu Thúc cười khì. Không sao đâu, mười móng nồng đậm này là do ta tạo ra, dụ đàn thi thôi. Hai người mau cắm hai hình nhân còn lại vào đúng vị trí của nó đi. Anh Thuần khẽ gật đầu nhìn Hồng. từng bước đi sen quét qua những đầm mộ. Từng bước đi của hai người đàn ông trong đêm vắng. Bên dưới ngôi này chi chít, chít những ổ chuột. Kế bên ngôi mộ đó có một cái huyệt. Đó là vị trí cắm hai đồng năm nữa còn lại. Khẽ thôi, anh cầm hình nhân nữa. Tôi Nam nhanh cầm súng đất mau. Khẽ cắm hay nhền xuống đất, thì một tiếng xoạt xoẹt từ nấm mộ. Một thứ gì đó đen thui lao vút ra ngoài làm anh thuần giật mình, ngắt xuống đất. quay lại đằng sau nhìn Hùng, thì anh la toáng lên. "Hùng, con con thi sau lưng mày đó, nó đang đứng sau lưng mày kìa." Khẽ qua ngược lại đằng sau, một khuôn mặt với đôi mắt đỏ au, đôi tay chìa ra phía trước, răng nanh mọc dài ra, những ngón tay nhọn đang chỉ về hướng của Hùng. Bạch, bạch, bạch Im lặng mau, đừng cử động, nín thở lại Nghe lời anh Thuần nói, Hùng vội đứng im bất động nín thở lại Con tàn thi lúc này lao tới bốn những bóng vút rắc nhọn vào khoảng không tiến sát lại gần anh Thuần Con tàn thi đưa cắm mắt đỏ ọc của nó nhìn vào mắt Hùng Dường như nó không ngửi thấy dương khí của anh Thuần Vụt Con tàn thi nhanh nhược cắt, nó lao tới nhìn thẳng vào mắt của Hùng không đến thở nhắm mắt lại Anh tuột nhanh chí, lụm một hồn đá, quăng ra đằng xa, cách anh với Hùng khoảng 8m. Bạch bạch. tán thi nhảy tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net